Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 573, Cực âm Chi Thể 1. Vốn chu nhiên coi mình cả đời này đều không có cơ hội tìm tới một đệ tử càng thích hợp, lại không nghĩ rằng ở thời điểm mình sắp liều mạng một lần, lại gặp được dương lỗi, gặp được một đệ tử thích hợp như vậy, quả thực chính là trời cao đưa cho mình lễ vật, vì để cho một đời sở học của mình truyền thừa xuống mà xuất hiện, cho nên mình vô luận như thế nào cũng phải thu hắn làm đệ tử. Nghe Chu Nhiên nói, Dương Lỗi sợ hết hồn, lão đầu này thật kinh khủng, lỗ tai cũng muốn chấn động điếc, tiền bối, ngài, ngài, Dương Lỗi cũng bất đắc dĩ, muốn tìm ra một cái so với mình càng lợi hại, xác thực là không hiện thực, chí ít, tại sùng vũ đại lục, chỉ sợ là không hiện thực, dĩ nhiên đối với trận pháp lĩnh ngộ, vợ mình Lý Tuyết Mai là không chút nào kém mình, tuy rằng tuổi của nàng so với mình lớn hơn rất nhiều, bất quá bây giờ nàng đã là tông sư cấp trận pháp sư mà mình vẫn ở trận pháp sư cao cấp cảnh giới, mình muốn tiến vào tông sư cấp trận pháp sư, như vậy nhất định phải ngăn cản tu la điện bố trí cử thiên luyện hồn đại trận, một khi thành công ngăn cản, liền mang ý nghĩa mình hoàn thành nhiệm vụ, như vậy mình sẽ thu được khen thưởng trở thành tông sư cấp trận pháp sư, đương nhiên Lý Tuyết Mai ở phương diện trận pháp tư chất thật là tốt, bất quá dương lỗi cũng không muốn làm cho nàng bái sư, lão già này, dù sao cũng là người tu la điện, hơn nữa còn là lão quái vật trong tu la điện, Hắn từng giết bao nhiêu người, làm qua bao nhiêu sự tình vi phạm lương tâm, mà Lý Tuyết Mai là một người thiện lương, một nữ tử tâm địa cực kỳ thiện lương. Tuy rằng Tu Vi đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, nhưng từ khi ra đời tới nay, liền chưa từng giết qua một người. Bảo nàng bái một ma đầu làm sư phụ. Dương lỗi làm sao nhẫn tâm, tiểu tử, ngươi không phản đối chứ, gặp dương lỗi không nói, chu nhiên lại nói. Ta biết các ngươi lần này đến Tu La Điện có phải là vì ngăn cản bọn họ bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận hay không? Dương Lỗi gật đầu, cũng không có phủ nhận. Mạo hiểm như vậy tiến vào cấm địa Tu La Điện, không phải là vì ngăn cản Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận bố trí, bằng không thì ai ngu như vậy? Không sai, chúng ta đến Tu La Điện xác thực là vì Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, tiền bối, nếu như ngài có thể giúp ta ngăn cản Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận bố trí, phá hoại Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận Như vậy để vãn bối bái ngài làm thầy, cũng không phải là không thể, dương lỗi suy nghĩ một chút, nhìn Chu Nhiên nói, thật sự. người nói có phải thật không, Chu Nhiên nghe vậy mừng rỡ trong lòng, phá hoại cửu thiên luyện hồn đại trận, hoặc là ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận bố trí thành công, đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn, bởi vì cửu thiên luyện hồn đại trận bố trí cần thiết 9981 cực âm chi thể, còn có 100.000 người dùng để tế luyện kia, đều ở chỗ của mình cho nên muốn ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận, chỉ cần đem những người này xử lý là được rồi. Lão Phu xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của Lão Phu, cùng Lão Phu học tập trận pháp chi đạo, kế thừa y bác của Lão Phu, như vậy Lão Phu liền giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Chu Nhiên nói, cái này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta sẽ không rời khỏi huyền cơ môn, cũng sẽ không gia nhập tu la điện. Dương lỗi suy nghĩ một chút nhìn Chu Nhiên nói, đây là tự nhiên Một khi Lão Phu ngăn trở Tu La Điện bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận này, như vậy Lão Phu cũng không có khả năng ở lại Tu La Điện, tất nhiên sẽ tao ngộ mọi người Tu La Điện truy sát. Chu Nhiên nhìn Dương Lỗi nói, cho nên, theo người đi huyền cơ môn, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt, tốt lắm, chỉ cần tiền bố giúp ta phá hỏng cửu thiên luyện hồn đại trận, như vậy ta liền lập tức bái ngài làm thầy. Dương Lỗi nói, được, được, được, không nghĩ tới Chu Nhiên ta ở thời điểm trăm năm tuổi thọ cuối cùng lại ngộ đến một đệ tử tư chất cao như thế, dù chết, cũng đáng được, chú Nhiên ha ha cười nói, trăm năm tuổi thọ. Ngài, tiền bối ngày tuổi thọ đã hết, Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, khó trách hắn nhất định phải thu mình làm đồ đệ, hơn nữa cho dù là phản lại tu la điện cũng sẽ không tiếc, một người tuổi thọ đã hết, tìm tới một truyền nhân thích hợp, cái kia mới là trọng yếu nhất, kể từ đó, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, không sai, lão phu bây giờ đã là đèn cạn dầu, trừ khi ở trong vòng 100 năm này đột phá bằng không thì sẽ bởi vì tuổi thọ hết mà chết đi cho nên lão phu mới không tiếc bất cứ giá nào tìm một truyền nhân thích hợp trong lòng chu nhiên thất lạc không ngớt hắn nằm ở cánh cửa cửu cực tạo hóa đỉnh cao này đã hơn vạn năm vẫn không có thể đột phá cho nên nếu như lại không có tìm được truyền nhân thích hợp liền dự định buông tay liều một phen không nghĩ tới bây giờ gặp được dương lỗi một hạt giống tốt như thế đem mình một đời sở học truyền thừa xuống Như vậy mình cũng không còn bất kỳ lo lắng, có thể yên tâm đi đột phá cánh cửa này, mặc dù chết, đó cũng là không hề có lời oán hận, tiền bối, còn có 100 năm, ta tin tưởng tiền bối nhất định có thể tìm tới cơ hội đột phá, dương lỗi đối với lão giả này cũng có chút bận tâm, hy vọng như thế đi, bất quá bây giờ ta có thể tìm tới ngươi cái đệ tử như thế, đã đủ hài lòng, cho dù không có thể đột phá, cũng không có gì tiếc nuối chu nhiên cười vỗ vỗ vai dương lỗi, được rồi. Chúng ta đi, đi ngăn cản bọn họ bố trí cử thiên luyện hồn đại trận, đi nơi nào? Làm sao ngăn cản? Dương lỗi đại hỷ, trong miệng nói, cái này dễ dàng, ngươi đi theo ta là được, nói vậy ngươi hẳn phải biết, muốn bố trí cử thiên luyện hồn đại trận, then chốt ngay ở 9981 cực âm chi thể, bây giờ 9981 cực âm chi thể này liền ở chỗ của ta, chỉ cần chúng ta khống chế được 9981 cực âm chi thể này như vậy cử thiên luyện hồn đại trận liền không cách nào bố trí thành công Chu nhiên cười nói thật sự như vậy tiền bối chúng ta làm nhanh đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta lập tức rời nơi này dương lỗi đối với lão giả này đã có 7 phần 10 tin thấy hắn nói như vậy trong lòng thật vui vẻ trong miệng thúc giục không sai việc này không nên chậm trễ nếu như ta không có đoán sai bọn họ hẳn là sẽ tới tìm ta mang đi 9981 vị cực âm chi thể này chú nhiên gật đầu Vung tay lên, bàn đá trước mặt tự động rời xuất hiện một đạo cửa đá, cửa đá này là đi thông lòng đất, dương lỗi ánh mắt sáng lên, khó trách mình không tìm được vị trí những người kia, chân thực ưng nhãn của mình quên kiểm tra lòng đất, những người này đều bị giấu ở dưới mặt đất, chương 574, cực âm chi thể. 2. Chúng ta đi thôi, 81 người này đã bị giấu ở dưới mặt đất, nếu như không có ta, ai cũng không cách nào mang đi, chú Nhiên vừa đi vừa hướng dương lỗi nói. Ngươi theo bộ pháp của ta, nơi này có trận pháp cùng cấm chế, còn có vô số cơ quan, vô cùng nguy hiểm, dương lỗi cười cười, trận pháp cơ quan cấm chế nơi này, ở dưới chân thực ưng nhãn, căn bản là không chỗ nào động hình, căn bản không cần lưu ý, chỉ cần không đi sai là được, yên tâm đi, tiền bối, ta sẽ theo sát ngài, sẽ không nắm tính mạng của mình nói giỡn, trong lòng dương lỗi cũng biết, chỉ cần mình đi nhầm một bước, như vậy thật sự rất nguy hiểm, một khi cơ quan. Cấm chế nơi này phát động, cho dù là tạo hóa cảnh cường giả, trong thời gian ngắn cũng không thể nào thoát thân, mình bây giờ bất quá là tứ tượng quy chân cảnh giới mà thôi, nếu như rơi vào trong đó, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên dương lỗi vẫn là vô cùng cẩn trọng. Một phút sau, hai người đi tới nơi sâu xa của mật đạo, nơi này xuất hiện một cửa đá, chu nhiên ở trên cửa đá bỗng nhiên đẩy ra một trưởng, một vệt trưởng ấn khách ở trên cửa đá, nhất thời cửa đá đập đập vang vọng. Rất nhanh liền di động ra, sau cửa đá, là một địa phương rộng rãi, hoàn cảnh nơi này ra ngoài dương lỗi dự liệu, hoàn cảnh nơi này rất tốt, cái gì cũng có, nhiễm nhiên một thế ngoại đào nguyên, nhìn thấy vẻ mặt dương lỗi giật mình, chú nhiên có chút đắc ý, nơi này là sau khi mình đạt đến tạo hóa cảnh, lợi dụng pháp lực của mình tạo hóa mà thành, có thể nói, đến nơi đây, trừ khi là có người tu vi cao hơn bản thân, bằng không thì căn bản không cách nào chiến thắng mình, nói cách khác, ở chỗ này. Chu Nhiên chính mình vô địch, đi thôi, các nàng liền ở nơi không xa. Chu Nhiên tiếp tục mang theo dương lỗi, đi vào một tiểu viện, ở trong viện này, banh oanh yến yến 80 người, hơn 80 người này toàn bộ đều là nữ tử. Tuy rằng các nàng không giống nhau, nhưng hình dạng đều là vô cùng xuất chúng, nhưng mỗi một người đều có vẻ vô cùng lạnh lùng, trên mặt không mang theo chút nụ cười nào. Những nữ tử này còn có một điểm giống nhau, chính là các nàng đều là nữ tử sinh ra lúc năm âm tháng âm ngày âm khắc âm. Tuy rằng tuổi không giống nhau, nhưng sinh nhật canh giờ đều là như thế, cho nên các nàng mới là cực âm chi thể. Nói như vậy, cực âm chi thể, các nàng đều là sống không quá 20 tuổi, bất quá tu la điện tự nhiên có phương pháp, các nàng đều là tấm thân sử nữ, tu luyện một môn công pháp đặc thù, khiến cho các nàng không còn nguy hiểm đến tình mạng. Ở chỗ này, trong những người này, tu vi cường đại nhất lại đã đạt tới lục đạo luân hồi cảnh giới, điểm này để dương lỗi giật mình không ngớp. Bất quá tuy rằng đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới, nhưng tự hồ các nàng không có bất kỳ ý nghĩ, như một người sống không có tư duy, vẻ mặt vô cùng khô khang chất phát, tiền bối, các nàng tại sao lại như vậy, dương lỗi đã gặp các nàng, nghi hoặc nhìn chu nhiên hỏi, những người này chính là tu la điện mấy chục ngàn năm qua, bồi dưỡng cực âm chi thể, các nàng từ nhỏ đã bị dẫn tới tu la điện, tu luyện một loại tâm pháp đặc thù, gọi là thuần âm chân kinh. Loại công pháp này vô cùng thích hợp cực âm chi thể tu luyện, mà các nàng tại Tu La Điện ngoại trừ tu luyện thuần âm chân kinh ra, không có làm bất luận chuyện gì. Tu La Điện cũng không có giao cho các nàng những đồ vật khác, cũng không có làm cho các nàng cùng người giao lưu, cho nên các nàng một lúc sau đều biến thành như vậy. Chu Nhi nhìn trên mặt các nàng lé lên một tia bất đắc dĩ, những thứ này đều là nghiệp chướng, các nàng thực sự là đáng thương, người Tu La Điện thật không phải thứ gì, dương lỗi nhìn 81 nữ tử trước mắt này. Không khỏi mắng, Chu Nhi nghe vậy ngược lại là hết sức khó xử, mới nhớ tới hắn bây giờ cũng là người Tu La Điện, vội nói, tiền bối, thật có lỗi, ta không phải nói ngài, ngài đang định rời khỏi Tu La Điện, cho nên ngài hiện tại đã không tính là người Tu La Điện, không có chuyện gì, những hành vi này của Tu La Điện, kỳ thực ta cũng không đồng ý, mặc dù ta là Tu La Điện trưởng lão, bất quá đối với Tu La Điện rất nhiều chuyện đều không đồng ý nhưng bị vướng bởi trưởng môn Tu La Điện năm đó với ta có ơn cho nên ta mới ở Tu La Điện ngay người. Bây giờ vì Tu La Điện làm nhiều như vậy, ân tình năm đó từ lâu đã hết. Chu Nhiên phất phất tay nói, được rồi, hiện tại các nàng liền giao cho ngươi xử trí, ngươi là dự định đem các nàng mang đi, hay là giết, đều theo ngươi. Giết, tự nhiên là không thể nào, các nàng đều là người cơ khổ. Nếu như mình hạ thủ được, vậy cũng không phải là một con người, dương lỗi xưa nay cũng không phải là người phát rồ làm sao có khả năng làm được ra chuyện như vậy, mình cũng sớm đã chuẩn bị xong, chuẩn bị đem những người này đều đưa vào bên trong mộng ảo thế giới của mình, ở nơi này cũng coi như là cho các nàng một cái tân hoàn cảnh, hơn nữa để tuyết mai cùng Hoàng Dung các nàng giáo dục một thoáng cũng không sai, các nàng đều là cực âm chi thể, tư chất đều rất tốt, tu luyện thuần âm chân kinh, làm ít mà hiệu quả nhiều, chân chính bồi dưỡng lên, cũng là một cổ lực lượng, không cho bỏ qua, dương lỗi mở ra mộng ảo thế giới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn đem những người này thu vào bên trong thế giới của mình, trong đầu nghe được hệ thống đưa ra thanh âm, đinh, người chơi có đem 81 người đưa vào bên trong mộng ảo thế giới hay không? Cần tiêu hao 2.300 điểm thế giới điểm, mới 2.300 điểm, dương lỗi thở vào nhẹ nhõm, không nghĩ tới dự toán vẫn hơn nhiều, vốn cho rằng cần đem 100.000 người đưa vào trong đó, không nghĩ tới chỉ cần mang đi 81 cực âm chi thể này là được rồi này ngược lại là bớt đi không ít chuyện Vân, Đinh, người chơi tiêu hao 2.300 điểm thế giới điểm mục tiêu 81 người bị thành công đưa vào trong thế giới đem những người này đưa vào trong thế giới dương lỗi cũng thở vào nhẹ nhõm những người này bị thu xếp ở một địa phương đặc thù trong thế giới chờ mình chân chính xử lý xong sự tình lại tiến vào trong thế giới hảo hảo đưa các nàng thu xếp một phen hiện tại vẫn không phải lúc cũng không thể nói không giữ lời qua cầu rút ván vừa hoàn thành nhiệm vụ liền không để ý tới người ta, mà lúc này Chu Nhiên nhìn thấy quanh thân dương lỗi bạch quan lế lên, mấy chục người liền biến mất như vậy, một điểm khí tức cũng không thể lưu lại, điều này làm cho hắn quá giật mình, đây là tình huống nào, đồ đệ này của hắn, xem ra vẫn có rất nhiều bí mật, bất quá giật mình quy giật mình, Chu Nhiên dù sao cũng là một lão quái vật tu luyện mấy chục ngàn năm, định lực dĩ nhiên đạt đến một cấp độ không phải người thường có thể so sánh, trong lòng mặc dù là giật mình, Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra chút nào, chương 575, nhiệm vụ lại chưa hoàn thành. Chờ đến thời điểm Dương Lỗi xoay đầu lại, Chu Nhiên mới nói, ngươi là làm được bằng cách nào, chuyện này. Tiền bối, không, sư phụ, cái này là bí mật của đệ tử, liền không tiện nói cho ngài. Dương Lỗi nhìn Chu Nhiên nói, không có chuyện gì, mỗi người đều sẽ có bí mật của mình. Trong lòng Chu Nhiên hết sức cao hứng, nghe được Dương Lỗi lại gọi mình là sư phụ. Đây đã là việc vui to lớn nhất, huống hồ vốn là mỗi người đều sẽ có bí mật của mình, cho dù đối với người thân mật nhất, cũng đều sẽ có bí mật thuộc về một người mình, cái này cũng không có gì trọng đại, dương lỗi không nói, mình cũng sẽ không cưỡng cầu, mà lúc này dương lỗi lại phiền muộn, dựa theo đạo lý mà nói, mình vừa rồi đã đem 81 người cực âm chi thể kia thu vào trong thế giới, như vậy tu la điện cửu thiên luyện hồn đại trận, cũng coi như là bị mình hoàn toàn ngăn trở. Muốn thu tập 99 vị cực âm chi thể, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ 81 người này đã bị bắt, cửu thiên luyện hồn đại trận tất nhiên là không cách nào bố trí, nhưng hệ thống không có đưa ra nhiệm vụ hoàn thành. Dương lỗi liền buồn bực, chẳng lẽ còn có những vấn đề gì khác hay sao? Dương lỗi liền nhìn Chu Nhiên nói, sư phụ, cử thiên luyện hồn đại trận này có phải một khi không còn 81 vị nữ tử cực âm chi thể này liền không cách nào bố trí hay không? Chu Nhiên gật đầu, hẳn là như vậy. Nhưng ngay sau đó Chu Nhiên lại nghĩ tới một việc, cửu thiên luyện hồn đại trận này ngoại trừ 9981 nữ tử cực âm chi thể ra, còn có thể dùng phương pháp khác thay thế, liền lại nói, không, còn có một biện pháp, là biện pháp gì? Dương lỗi vội hỏi, nếu này 9981 nữ tử cực âm chi thể đã bị mình thu lấy, mà hệ thống không có đưa ra nhiệm vụ hoàn thành, như vậy cũng chỉ có hai khả năng, một trong số đó, chính là Chu Nhiên nói tới, còn có một loại biện pháp khác, thứ hai. Đó chính là bên trong tu la điện này, không chỉ nuôi dưỡng 81 nữ tử cực âm chi thể, rất khả năng làm chuẩn bị khác, còn có 81 nữ tử nắm giữ cực âm chi thể khác. Về phần hai người này, đến cùng là một loại khả năng nào, vậy thì muốn mình đi chứng minh một loại biện pháp khác này, chính là luyện chế 9981 viên âm sát châu. Âm sát châu này luyện chế cũng không phải dễ dàng như vậy, so với tìm tới 9981 vị nữ tử cực âm chi thể, càng khó khăn hơn cho nên 9981 viên âm sát châu này hẳn là không có khả năng lắm đương nhiên bọn họ đến cùng có luyện chế hay không cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm bởi vì ta đã rất lâu không để ý qua chuyện Tu La Điện Chu Nhiên nói âm sát châu này là vật gì dương lỗi cao mày luyện chế âm sát châu lại so với tìm kiếm nữ tử cực âm chi thể càng khó khăn hơn tuy rằng không có khả năng lắm nhưng độ khả thi cũng không nhỏ Tu La Điện ẩn nhẫn nhiều năm như vậy vì có thể một lần thành công, trở thành thống trị sùng vũ đại lục, làm ra mấy tay chuẩn bị, đây cũng không phải là không thể nào, cho nên lúc này dương lỗi là phi thường lo lắng, nếu như đúng là luyện chế âm sát châu, như vậy sự tình liền khó khăn, nhiệm vụ này quả nhiên không phải đơn giản như vậy, dù sao cũng là ép cấp nhiệm vụ, âm sát châu, chính là lợi dụng ma hạch hắc ám thể chất luyện chế, hơn nữa cần ma hạch, nhất định phải là ma hạch hắc ám thuộc tính tu vi đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới, Dùng những ma hạch này ở cực âm chi địa lợi dụng sát khí nơi này dẫn vào bên trong ma hạch, sau đó luyện chế chính ngày mới có thể thành công. Chu Nhi nhìn dương lỗi nói, không nói ma thú hát ám thuộc tính này khó tìm, cho dù thu hoạch đến 81 viên hắc ám thuộc tính ma hạch, nhưng muốn luyện chế, khó, quá khó khăn. Một trong số đó là nơi cực âm khó tìm. Thứ hai, cho dù là tìm được nơi cực âm, nhưng sát khí trong này không phải người bình thường có thể thừa nhận được cho dù tu vi đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì một tháng, mà luyện chế âm sát châu phải ở chỗ kia 9981 ngày, cho nên nói, cái này quá khó khăn, trên căn bản không thể nào, âm sát châu. Cái này nói cho đúng thì cũng là có khả năng sao? Dương Lỗi hỏi. Khả năng thì có, nhưng mà cũng quá khó khăn. Trừ phi có được thuần dương châu, nếu không căn bản không làm được. Nhưng thuần dương châu này đã biến mất mấy trăm vạn năm. Cho nên muốn có được Thuần Dương Châu thì khả năng này có thể tính là quá nhỏ. Chu Nhiên nói, âm sát châu này mặc dù rất khó luyện chế, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu như có được Thuần Dương Châu như đã nói, như vậy liền có khả năng không e ngại âm sát chi khí nhập vào trong người. Như vậy, luyện chế âm sát châu cũng nhờ đó mà sẽ không gặp phải khó khăn quá lớn. Thuần Dương Châu, không sai, chính là Thuần Dương Châu. Thuần Dương Châu làm vật cực dương. Cũng là vừa vạn có thể khắc chế âm sát chi khí, Chu Nhiên gật đầu nói, mấy trăm vạn năm đã biến mất, nhưng vạn nhất là bọn hắn thật sự chiếm được Thuần Dương Châu thì sao? Dương lỗi nhìn Chu Nhiên mà hỏi. Nếu như muốn bọn hắn tìm được Thuần Dương Châu, vậy thì không chỉ nói 81 miếng âm sát châu, chính là gấp nhiều lần 81 viên châu tròn trịa đều cũng có khả năng. Bởi vì khi đó chỉ cần có đủ ma hạch thuộc tính hắc ám, vạn nhất chiếm được sao? Nếu như thật sự chiếm được âm sát châu như thế thì bọn họ liền hoàn toàn không cần phải. Chờ tới bây giờ, Chu Nhiên lắc đầu đáp, không, dương lỗi nhìn Chu Nhiên mà nhắc nhở, sư tôn, nếu như con suy đoán không sai thì bọn họ khẳng định đã có chuẩn bị. Lần này đây bọn họ chờ đợi đã nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ là giả vờ về thủ đoạn chuẩn bị. Hơn nữa thân thể nữ nhân cực âm này vẻn vẹn chỉ có 81 người sao, không hết, lần này khẳng định là vẫn sẽ còn nhiều. Bọn họ không thể chỉ là thủ đoạn giả vờ chuẩn bị. Bởi thứ nhất, có thể còn có thân thể nữ nhân cực âm. Thứ hai, bọn họ rất có thể luyện chế âm sát châu. Làm sao có thể? Chu Nhiên không tin. Tại sao lại không có khả năng? Dương lỗi hỏi ngược lại. Có phải thật vậy hay không? Thì chúng ta cứ đi điều ta xem xét một chuyến là sẽ biết. Vừa nói Dương lỗi xuất ra hai cái ẩn thân phù. Rồi đưa một cái cho Chu Nhiên mà nói. Sư Tôn, đây là ẩn thân phù. Khi sử dụng ẩn thân phù. Chỉ cần không sử dụng chân khí thì cũng không sợ bị bại lộ Chúng ta liền có thể đi xem xét xem suy đoán của con rốt cuộc có phải thật vậy hay không Ẩn thân phù Ngươi còn có Ẩn thân phù Cũng giống hệt như cổ thu hàng bọn họ vào lúc mới bắt đầu Chu nhiên cũng lấy làm kinh ngạc Chương 576 Âm sát châu Sư Tôn Ngài hãy thu nhận đi Phù triện này là chính con tự mình chế luyện Cho nên phù triện này cũng không phải vật phẩm hiếm lạ gì Tự tay ngươi chế luyện. Ngươi cứ nói đây là tự mình ngươi chế luyện. Chu nhiên thất kinh, nhìn dương lỗi, hoàn toàn là với ánh mắt khó có thể tin nổi. Giọng điệu như vậy, ánh mắt như vậy, dương lỗi đã là thấy mãi thành quen. Hắn chỉ cười nói, cái này không có gì đặc biệt hơn người. Con là vừa vạn có phương pháp chế luyện ẩn thân phù này mà thôi. Hơn nữa công pháp tu luyện của con có đặc thù, cho nên chế luyện phù triện so với người bình thường mà nói thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này, ngươi, ngươi nói là sự thật, đương nhiên là rất thật, hiện tại người là sư tôn của con, con không cần phải nói dối lão nhân gia người dương lỗi đáp, hảo, hảo, không nghĩ tới, không nghĩ tới đồ đệ của ta lại còn có tài ba như vậy, Chu nhiên mừng vui bất ngờ không thôi. Đối với đồ đệ này, là càng ngày lão càng vừa lòng, ha ha, chờ sau khi chúng ta hoàn toàn ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận, sư tôn ngài liền sẽ biết. Đồ đệ của người còn lâu mới là đơn giản như vậy. Trừ tu vi hơi yếu ra, những mặt khác cái gì cũng tốt. Dương lỗi ha hả cười một tiếng, mở miệng tuyệt không kiêm nhường. Ha ha, hảo, hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Đi xem một chút, rốt cuộc ngươi suy đoán là chính xác hay không. Chu Nhiên cũng không trả lại phù triện cho Dương lỗi nữa. Dương lỗi và Chu Nhiên hai người sử dụng ẩn thân phù chạy về hướng tới vị trí trung tâm của cấm địa nơi đó mới là vị trí mấu chốt của cửu thiên luyện hồn đại trận, mà ở chỗ này, chính là do đệ tử thứ nhất của Chu Nhiên tên là Chu Nghị Bố Trí. Tu Vi hiện nay của Chu Nghị mặc dù còn chưa đạt tới cảnh giới của Chu Nhiên, nhưng Tu Vi bản thân của hắn cũng không thể khinh thường. Tại phương diện trận pháp, trình độ của hắn cũng là cực cao, hiện nay cũng là trận pháp sư cấp bậc tông sư. Cho nên hắn mới có năng lực bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận này. Cửu thiên luyện hồn đại trận đối với người bày trận cũng có yêu cầu cực cao đối với người bày trận, nếu như không phải trận pháp sư cảnh giới tông sư thì căn bản vô phương bố trí, mà ở Tu La Điện này, trận pháp sư đạt tới cảnh giới tông sư cũng chỉ có hai người. Người thứ nhất chính là Chu Nhiên, mà một người khác là đệ tử Chu Nhiên này, cũng chính là tam trưởng lão Chu Nghị hiện nay Tu La Điện. Ngoại trừ hai người này ra, không còn có trận pháp sư cấp bậc tông sư nào khác. Mà Chu Nhiên cũng là khinh thường tham gia làm chuyện như vậy, không muốn bố trí trận pháp không có tính người như Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận vậy, nhưng mà Chu Nghị cũng không giống. Chu Nghị vốn là người lòng dạ độc ác, vì đạt tới mục đích của mình thì cái gì cũng dám làm, lần này bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, hắn chính là vì lợi ích của mình, vì muốn có được lực lượng cường đại kia chứ đâu phải là hắn bố trí trận pháp này vì trưởng môn tu la điện này, trong lòng hắn có quyết định của chính mình, một khi trận pháp bố trí thành công, Hắn sẽ róc lực lượng vào bản thân, khiến cho chính mình trở thành người đứng cao nhất kia. Chứ hắn sẽ không ủng phí bỏ qua cơ hội, dân tặng tu vi khủng bố của bản thân cho trưởng môn đương nhiệm của tu la điện này. Đương nhiên hắn cũng biết rõ ràng, cao cừu làm trưởng môn tu la điện này có tu vi bản thân cũng sâu không lường được, mưu mô cũng không phải hạng bình thường, đối với chính mình cũng đã có đề phòng, cho nên hắn thập phần cẩn thận. 81 nữ nhân có cực âm thân thể kia thì hắn đều là giao cho sư Tôn Chu Nhiên của mình trông giữ, nhưng Cao Cừu cũng không biết, chính hắn đã sớm tìm được Thuần Dương Châu, luyện chế ra cửu cửu 81 miếng âm sát châu, chính mình trước tiên gia nhập cửu cửu 81 miếng âm sát châu vào trong đó rồi bố trí xong xuôi, một khi đạt tới thời điểm, chính hắn có thể tự mình đích thực mở trận pháp ra, rót lực lượng vào trong cơ thể chính mình, còn về phần cửu cửu 81 nữ nhân cực âm thân thể kia thì dùng để huyết tế Có điều bởi vì không phải đích thực làm trụ cột của trận pháp, cho nên cao cừu mặc dù là có hút được máu huyết của cửu cửu 81 nữ nhân cực âm thân thể, nhưng mà tinh hồn chi lực cũng không thể đủ thu hoạch lực lượng của 10 vạn sinh hồn tế luyện kia, khi đó người đích thực tế luyện 10 vạn sinh hồn lực lượng kia cũng là chính mình. Đến lúc đó chính mình một khi đại thành, như vậy ai có thể đủ sức ngăn cản được mình? Ai sẽ là đối thủ của chính mình đây? Chính mình sẽ vô địch thiên hạ, trở thành cường giả tuyệt đỉnh của thế hệ có khả năng đích thực hoàn toàn thống trị một mảnh đại lục này. Chính mình còn muốn đánh hạ đại lục vô cực, cao lớn đức đại lục sùng đức, đại lục minh võ, để trở thành chủ nhân chân chính của thế giới này, sau đó lợi dụng lực lượng của thế giới này. Rồi phá toái hư không, phi thăng thượng giới, trở thành trí tôn trong đời, chương 402, tế đàn, hắn đã tạo thành giấc mộng đẹp, có điều hiện tại hắn vẫn không biết, sư tôn của hắn cũng chính là chu nhiên đã tìm được một đệ tử khác. Hơn nửa chuẩn bị truyền tất cả mọi thứ cho hắn, thậm chí muốn rời khỏi tu la điện này. Lúc này Dương Lỗi và Chu Nhiên đã đi tới khu vực trung tâm. Phòng ngự của trận pháp và cấm chế ở nơi này, bởi Dương Lỗi phối hợp chân thật ưng nhãn và ẩn thân phù nên căn bản không tính là gì, quả thực là nhìn vậy mà không có tác dụng, lúc này Chu Nhiên thấy hiện tượng này cũng đã lấy làm bình thường. Lập tức, do có Chu Nhiên dẫn dắt nên hai người tiến vào trên tế đàn của cửu thiên luyện hùng đại trận. Nơi này mới là chỗ then chốt của cửu thiên luyện hồn đại trận, cho dù là 81 vị nữ nhân cực âm thân thể, hoặc là âm sát châu cũng đều phải để ở chỗ này, mà người được đón nhận lực lượng sẽ ngồi ở vị trí trung tâm nhất của trận pháp, để cho đại trận rót những lực lượng này vào trong cơ thể của mình, dương lỗi mở ra chân thực ưng nhãn rồi giật mình không thôi. Thì ra bên dưới tế đàn này lại còn có tế đàn khác. Như vậy trên tế đàn này lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận phải cần có hai cái tế đàn sao? Cái này hiển nhiên là có chuyện, bất kể trận pháp gì đều không có khả năng phải cần cùng lúc hai cái tế đàn một trên một dưới chồng chất lên nhau. Nếu như xuất hiện tình huống như thế, tức là trong đó khẳng định còn có ẩn tình, đang lúc dương lỗi chuẩn bị nói điều này cho Chu Nhiên, sau đó tiến vào tế đàn bên dưới để xem một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì ở đó xuất hiện một ông lão áo đen, mà người này đúng là đệ tử thứ nhất của Chu Nhiên. Cũng chính là tam trưởng lão của Tu La Điện này, là người đã bố trí cử thiên luyện hồn đại trận này, chương 577, muốn lấy âm sát châu. 1. Người có thể tiến vào nơi này, e rằng nguyên do là bởi vì ẩn thân phù sao, dương lỗi gật đầu, không sai, đệ tử có thể tiến vào Tu La Điện này, chính là dựa vào ẩn thân phù này, dương lỗi cũng không hề nhiều lời. Nếu như không có ẩn thân phù này... Chính mình nếu muốn thuận lợi tiến vào trong tòa diện này như thế thì căn bản không có khả năng. Hiện tại phòng ngự của Điện Tu La rất nghiêm ngặt, không sai, ẩn thân phù này quả nhiên là thượng đẳng linh phù. Ẩn thân phù này bản thân ngươi cũng nên tiết kiệm một chút mà đi cùng ở bên cạnh ta. Ta liền không cần, bọn họ còn không dám làm gì đó đối với ta. Chu nhiên lắc đầu, lão biết ẩn thân phù này là loại quý giá, nên đưa trả lại phù triện này cho dương lỗi, dương lỗi cũng là không hề tiếp nhận. Mà là cười nói, đương nhiên Chu Nhiên Tịnh không hề phát hiện, phía dưới tế đàn này còn có một tế đàn khác. Dù sao ông ta cũng không có chân thực ưng nhãn như Dương Lỗi để có khả năng nhìn thấu được, hơn nữa nơi này cũng có cấm chế, nhất là đối với ở bên dưới thì những cấm chế này mới thật sự là lợi hại, hơn nữa nguyên nhân cũng bởi vì chính Dương Lỗi nhìn thấy những tấm chế này đều lợi hại, coi như là bản thân Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn trợ giúp thì cũng phải phi thường cẩn thận, nếu không liền có thể xuất hiện sai lầm. Nếu hắn ta xuất hiện ở nơi này, nếu như đi xuống như thế thì chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Như thế liền phải chờ đợi cơ hội, một khi hắn ta rời khỏi đây, như vậy chính mình liền có khả năng đi xuống. Sau đó nhìn đúng cơ hội, nghĩ biện pháp phá hư tế đàn, lấy đi những thứ mà việc bày trận phải có, làm sao nữa vậy, thấy dương lỗi bất động, chu nhiên hỏi, sư tôn, con nhìn thấy một người. Hắn hẳn là chính là đệ tử chu nghị trước đây của người, dương lỗi đáp. Ngươi nói thấy hắn, cái này làm thế nào mà ta không cảm giác được khí tức của hắn, chu nhiên có hơi sửng sốt, chính mình hiện nay là cảnh giới đỉnh cao của tạo hóa. Nếu mà chu nghị xuất hiện, hơn nữa ở quanh quận đây như thế thì chính mình hẳn là có thể đủ cảm nhận được khí tức của hắn. Thế nhưng lúc này lại không cảm giác được, hẳn chu nghị kia không có ở chỗ này, đích thật là hắn, dương lỗi đáp, không nói trước cái này. Chẳng lẽ ngài liền không hề phát hiện tế đàn này có cái gì không thích hợp sao, tế đàn bên trên này mặc dù giống hệt tế đàn phía dưới, nhưng dương lỗi có lẽ nhìn ra một chút manh mối. Dù sao hắn có chân thực ưng nhãn, nên một chút khác nhau nho nhỏ thì hắn vẫn nhìn ra được. Có điều đối với trận pháp này, một điểm khác nhau nho nhỏ, nhưng mà trên lệch trong đó lại khá lớn, rất hiển nhiên, tế đàn bên trên này chẳng qua là hàng giả, mà tế đàn đích thực là cái ở phía dưới, tế đàn. Có gì không thích hợp à? Chu Nhiên nghi hoặc nhìn một chút chung quanh tế đàn, nhưng cũng không hề phát hiện ra được vấn đề gì. Thế nào? Chẳng lẽ người chưa phát hiện ra có cái gì không thích hợp sao? Người thử nhìn kỹ đi. Dương lỗi lại nói. Chu Nhiên thấy Dương lỗi nghiêm túc như thế nên mặc dù trong lòng nghi hoặc, bởi vì chính mình từ đầu không nhìn ra vấn đề gì, nhưng lão vẫn lại lần nữa tập trung vào trên tế đàn. Ái chà! Chu Nhiên lần này xem ra tương đối cẩn thận. Rốt cục lão phát hiện một tiêm anh mối. Tế đàn này bị thiếu một chứ mấu chốt, dẫn linh trận. Một trận pháp như vậy mặc dù không phải là trận pháp lợi hại gì, cực kỳ bình thường, nhưng nó là bộ phận không thể thiếu của tế đàn này. Trận pháp này có tác dụng dẫn linh khí tới trung tâm trận pháp. Nếu như thiếu hụt trận pháp này, như vậy tế đàn không có khả năng dẫn năng lượng tiến vào trong trung tâm trận pháp, hơn nữa còn sử dụng nó. Điều này sao có thể bị thiếu đi dẫn linh trận, không đúng, không đúng. Chú Nghị không có khả năng sẽ bỏ qua vấn đề quan trọng như vậy, trong đó hẳn là có ẩn tình, Chu Nhiên cẩn thận xem xét tế đàn, rồi mở miệng nói, không phải không có dẫn Linh Trận, sư phụ người nhìn kỹ đi, dương lỗi lên tiếng nhắc nhở. Dẫn Linh Trận là có, nhưng mà không phải bố trí bên trên bề mặt, mà là đang che giấu ở bên dưới tế đàn, còn ở mặt trên không dễ dàng nhìn ra. Nhưng mà nếu như cẩn thận thì vẫn có thể nhìn ra được một chút manh mối, cái... Dẫn linh trận này đang bố trí ở bên dưới, nhờ có dương lỗi nhắc nhở, trước cục lão đã phát hiện dẫn linh trận ở bên dưới tế đàn. Dẫn linh trận này làm sao có thể bố trí ở phía dưới? Như vậy liền có khả năng khẳng định, đích thật là có chuyện, dương lỗi gật đầu, không sai, dẫn linh trận này đích đích sát sát là đang bố trí ở bên dưới, cho nên có khả năng khẳng định, phía dưới này mới thật sự là cửu thiên luyện hồn đại trận. Mà thứ chúng ta cần phải tìm kiếm, Hẳn là đang ở phía dưới tế đàn này, ngươi làm thế nào mà phát hiện ra được, đối với việc dương lỗi lại có thể phát hiện ra vấn đề mà chính mình đều không phát hiện được, Chu Nhiên cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng bản thân lão chính là cấp bậc tạo hóa đỉnh cao, tinh thần lực cực kỳ cường đại, khi dùng thần thức bao trùng, trừ phi là có tình huống đặc thù nào đó, nếu không đều sẽ không có chỗ nào che giấu nổi, nhưng mà nơi này bố trí cấm chế đặc thù làm cho thần thức không thể đủ sức thi triển bao trùng cả tế đàn. Chỉ có thể dùng mắt xem xét đến cự ly không xa. Mà dương lỗi có tu vi còn yếu như thế, tinh thần lực mặc dù không tồi, nhưng mà so sánh với chính mình thì đó vẫn là cách điệt một trời. Vậy mà chính mình đều không hề phát hiện ra, lại để cho hắn nhìn ra manh mối. Điều này chỉ có thể nói, đồ đệ này có thiên phú bẩm sinh về mặt trận pháp đã đạt tới một tình trạng làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin nổi. Dương lỗi tự nhiên không cách nào nói ra chính mình có được chân thực ưng nhãn có khả năng nhìn thấu tất cả ngụy trang, tất cả ma thuật, có khả năng nhìn thấu đầy đủ mọi thứ chuyện thiệt giả. Cho nên đối với với câu hỏi như thế của Chu Nhiên thì hắn chỉ có thể đủ nói chính mình là vận khí tốt gặp may mắn. Chu Nhiên suy nghĩ một chút, điều này đích thật là giải thích tốt nhất. Nếu như lão nói không phải may mắn, vậy thì điều đó liền chứng minh tại phương diện trận pháp hắn đã là hoàn toàn cao hơn chính mình. Có điều trong lòng Chu Nhiên cũng biết rõ ràng, hiện nay Dương Lỗi tuy rằng có thiên phú bẩm sinh cực cao tại phương diện trận pháp, nhưng chẳng qua cũng là trận pháp sư cao cấp mà thôi, còn cách chính mình có lẽ vẫn là một đoạn trên lệch rất lớn. Chính mình hiện nay mặc dù vẫn chưa có thể đột phá tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư, nhưng đã là trận pháp sư cấp Tông Sư, hơn nữa đã đạt tới trình độ đỉnh cao, chỉ cần có cơ hội là có thể đủ sức bước vào trình độ Đại Tông Sư, chương 578, muốn lấy âm sát châu. 2. Nhưng điều đáng tiếc chính là bản thân Chu Nhiên một mực không thể đột phá giới hạn của trận pháp tông sư để đi vào cấp bậc trình độ đại tông sư. Nếu muốn đột phá tiến vào đại tông sư, không biết còn cần bao nhiêu thời gian, có lẽ vài ngày, có lẽ mấy tháng, thậm chí vẫn còn có khả năng cho đến cuối đời đều không đạt được mục đích này, mà hiện nay tuổi thọ của bản thân Chu Nhiên sắp hết, đã không còn nhiều thời giờ. Cho nên lần này nếu muốn có chỗ đột phá tại cảnh giới võ đạo Để nhìn một chút xem sau khi đột phá, có đúng là có thể cũng kéo theo đột phá tại phương diện trận pháp, chúng ta cứ đến mà nhìn kỹ vài lượt, nếu đã phát hiện manh mối, lại không thể lựa chọn cách làm như vậy, hơn nữa Chu Nhiên cũng muốn nhìn một chút xem suy đoán của Dương Lỗi có đúng là chính xác thế không? Có điều từ tình huống hiện tại xem ra, suy đoán của hắn 10 phần chính xác, mọi thứ đều là sự thật, Dương Lỗi gật đầu. Hắn nghĩ rằng với tu vi của Chu Nhiên thì hẳn là sẽ không e ngại Chu Nghị. Nhưng điều lo lắng duy nhất chính là, Chu Nghị này làm chuyện bại lộ ra ngoài. Khi đó nói vậy sẽ chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Mặc dù tình huống như thế rất khó phát sinh, nhưng ai lại cam đoan trăm phần trăm đây? Loại người như chú Nghị, một khi ép vào tình trạng thẩn cấp chuyện gì hắn cũng đều làm được. Mà lúc này, Chu Nghị tự hồ có chuyện gì nên rời đi theo một mật đạo từ phía dưới tế đàn. Điều này thực sự cũng đã khiến cho Dương lỗi thở vào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Điều khiến chính mình lo lắng cũng không cần phải để ý nữa, chú nghị đã không có mặt thì cũng không cần lo lắng sẽ bị bại lộ ra ngoài, dương lỗi dưới sự trợ giúp chân thực ưng nhãn trả mấy chốc liền tìm được lối vào tế đàn ở dưới đất, thấy lối vào này, trong lòng chu nhiên giật mình, xem ra chuyện không phải đơn giản như vậy. Quả là đồ đệ kia của mình, thật sự là có giả tâm không nhỏ. Hai tế đàn một thật một giả, ngay cả chính mình cũng không biết. Như vậy... Chỉ sợ là trưởng môn tu la điện này cũng sẽ không biết, như thế, có thể thấy được, chính hắn một đại đồ đệ, tính toán không nhỏ, hắn cực kỳ thèm khác muốn cướp lấy lực lượng của cửu thiên luyện hồn đại trận, nhập hết thu hoạch vào bản thân, nói như vậy thì thực lực của hắn, ở trong cả đại lục sùng võ phỏng đoán cũng không còn người nào dám tranh giành đỉnh cao, đối với tính cách của đại đồ đệ chu nghị này thì trong lòng chu nhiên hiểu rất rõ ràng. Nếu như không phải là do tính cách của hắn thì Chu Nhiên cũng sẽ không hao phí tâm tư muốn tìm kiếm một đồ đệ khác, sau khi hai người tiến vào tế đàn bên dưới thì liền cảm giác được sát khí nồng đậm, cả tế đàn có vẻ thập phần âm u lạnh lẽo, nhưng dẫu sao vẫn lại có khả năng tiếp thu được. Còn ở nơi này có lực lượng khủng bố đang không ngừng thai ngén, nhưng bởi vì nơi này có trận pháp cấm chế đặc thù hạn chế ngăn cách, cho nên tế đàn giả mạo ở bên trên căn bản là không tiếp thu được, nơi này và trên bề mặt quả thực là cách điệt một trời, âm sát châu, đến khi hai người nhìn thấy ở quanh bốn phía tế đàn có treo những hạt châu đang không ngừng tán mát ra sát khí đen tuyền liền mở to hai mắt nhìn. Cái này đích xác là âm sát châu. Ở đây có cửu cửu 81 viên âm sát châu, mỗi một viên âm sát châu này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, nếu như hoàn toàn phát huy ra được năng lượng của cửu cửu 81 viên âm sát châu thì sẽ bồi dưỡng ra được một siêu cấp cao thủ. Đó cũng chính là uy lực của đại trận cửu thiên luyện hồn đại trận đích thực, đương nhiên âm sát châu này cần phải hút lấy 10 vạn sinh hồn lực lượng mới có thể làm được như vậy, nếu không căn bản không phát huy ra ngoài nổi, như thế đúng là khiến cho Chu Nhiên đã nghĩ ra, tại sao Chu Nghị định làm sớm hơn. Thì ra lão còn tưởng rằng nguyên nhân thật sự là hắn lo lắng cho bảy đại tiên tông duyên cớ, lại không nghĩ rằng là chính hắn nghĩ muốn lợi dụng âm sát châu, cửu thiên luyện hồn đại trận này dùng nữ nhân với cực âm thân thể làm trận nhãn. So với dùng âm sát châu làm trận nhãn thì uy lực của nó xem ra cũng không phải rất lớn, nhưng mà thời gian lập xong trận pháp thật là có điểm khác nhau, sử dụng âm sát châu cần đến thời gian cũng phải dài hơn một chút. Mà sử dụng cực âm thân thể thì thời gian bố trí lại ngắn hơn một chút, mặc khác dùng cực âm thân thể và dùng âm sát châu thì vẫn còn có một chút khác biệt, đó chính là tính nguy hiểm. Nếu như sử dụng âm sát châu thì trong quá trình bố trí, tính nguy hiểm càng lớn hơn. Khả năng thất bại có thể tính là tương đối cao, còn sử dụng nữ nhân với cực âm thân thể để tế hiến như vậy thì những lực lượng này sẽ ôn hòa hơn rất nhiều, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng còn có một khác biệt nữa, cũng chính là lợi ích khi sử dụng âm sát châu. Nếu như sử dụng âm sát châu, như vậy sau khi thành công thì âm sát châu này sẽ trở thành một món bảo vật. Bảo vật này có uy lực cực mạnh, so với tiên khí bình thường thì chỉ mạnh hơn chứ không kém, đúng ra xác thực mà nói. Luyện chế ra âm sát châu như vậy thì sẽ thành một món ma khí. Ma khí này dẫu có cấp bậc tương đương cùng tiên khí, nhưng uy lực của nó càng khủng bố hơn, càng hung ác độc địa hơn, cứ xuất thủ liền phải đưa người vào chỗ chết, không thể so với tiên khí. Ma khí như vậy thông thường mà nói đều là một khi xuất ra thì nhất định thấy huyết. Nếu nó không thấy huyết, như vậy ma khí sẽ cắn trả, hút lấy huyết dịch của chủ nhân để đền bù, cho nên so sánh giữa ma khí và tiên khí quy lực mặc dù lớn hơn một chút, nhưng chính là không dễ dàng khống chế. Nếu gặp quá nhiều cơ hội tán trả thì thậm chí vẫn còn có khả năng sẽ bị ma khí khống chế, trở thành nô lệ cho khí linh của ma khí, trở thành một con ma đích thực chỉ biết tới giết chóc mà không có bất cứ ý thức bản thân gì. Thế nào, sư Tôn, con suy đoán không sai chứ?" Lúc này Dương Lỗi hỏi, quả nhiên như thế, Chu Nhiên gật đầu, tiếp theo thở vào một hơi. Nếu mà Chu Nghị đã luyện chế thành công âm sát châu này, Như vậy trên tay khẳng định dính đầy máu tươi. Khó trách trước đây khi gặp Chu Nghị đã phát hiện hắn có sát khí cuốn thân, thì ra nguyên nhân là vì luyện chế âm sát châu, xem ra đại đồ đệ này của mình đã chuẩn bị từ rất lâu. Báo vật thuần dương châu để chế luyện âm sát châu này đều đã tìm được rồi, quả thực là lợi hại. Sư Tôn, lần này chúng ta thu lấy âm sát châu này, hơn nữa cửu cửu 81 cực âm thân thể kia cũng không còn. Con nghĩ bọn họ liền vô phương bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận kia, dương lỗi có vẻ hơi không thể chờ đợi được. Hắn không nghĩ tới Chu Nghị lại cất giấu âm sát châu kia ở lại chỗ này, chương 579, khí linh. 1. Chu Nghị hẳn là sẽ không có chuẩn bị được món thứ ba nữa. Nếu như hắn thật sự là vẫn còn chuẩn bị làm một đám cực âm thân thể thứ ba nữa, như vậy cũng thật sự là rất biến thái, Chu Nhiên gật đầu, thấy Chu Nhiên gật đầu. Dương lỗi liền tính toán ra tay. Thân hình vừa động, hắn liền muốn đi cầm lấy âm sát châu kia. Chu nhiên thấy thế thì bị dọa đến hoảng sợ, vội vàng kéo dương lỗi lại mà nói, đợi đã, không nên gấp gáp, tại sao lại thế, dương lỗi không giải thích được, đành hỏi, cái đồ tiểu tử thúi nhà ngươi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Đây chính là âm sát châu, nó có sát khí rất nặng. Mặc dù so ra kém khủng bố như sát khí ở cực âm chi địa. Nhưng mà vẫn không phải chuyện đùa, một khi tiếp xúc với nó, nếu như tu vi không đủ thì sẽ bị âm sát chi khí này xâm nhập trong cơ thể. Đến lúc đó trừ phi tu luyện công pháp thuần âm hoặc là thuần dương, nói cách khác nhẹ thì công lực bị phế sạch, nặng thì bỏ mạng hồn tiêu. Chu nhiên mở miệng giải thích, dương lỗi nghe vậy há hốc miệng hỏi, sư tôm, cái này sẽ không khủng bố như vậy chứ, âm sát chi khí này, dương lỗi mặc dù cảm nhận ra được, nhưng cũng không có cảm giác có cái gì không dễ chịu cũng không hề cảm giác thấy không thoải mái gì gì đó chẳng qua chỉ cảm giác có hơi mát mà thôi không khủng bố hừ hừ, tiểu tử ngươi âm sát chi khí của âm sát châu này ngay cả ta đều là cực kỳ kiên kỵ, tuyệt đối không dám dễ dàng dùng tay để cầm lên như thế tiểu tử ngươi thật sự là to gan lớn mật thứ mà ngay cả ta đều không đối phó được ngươi cho rằng ngươi so sánh lão phu ta còn lợi hại hơn sao Chu nhiên tức giận hỏi sư tôn Không phải là người đang dối gạt ta đi. Tại sao con không có cảm giác gì quá lớn, chỉ là cảm giác âm sát châu này gây ra cảm giác có hơi mà thôi. Còn mặt khác thì con cũng không hề bị ảnh hưởng, dương lỗi cất tiếng giải thích, ngươi. Ngươi nói là sự thật. Ngươi vừa rồi cũng chỉ là cảm giác được hơi mang mát mà thôi sao, trên mặt chu nhiên hiện ra nét cực kỳ kinh dị. Vừa rồi hai tay dương lỗi chỉ thiếu chút nữa liền tiếp xúc với âm sát châu, dựa theo lẽ thường. Dẫu chỉ hơi cách xa một chút mà cũng đều có thể bị âm sát chi khí xâm nhập vào người, nhưng dương lỗi lại chỉ cảm thấy đã có chút cảm giác mát mà thôi. Điều này làm cho chu nhiên rất giật mình, không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là bởi vì thể chất của dương lỗi có duyên cớ đặc thù, dương lỗi gật đầu nói nghiêm túc, đúng vậy, sư tôn, xác thực con chỉ là cảm thấy có một chút cảm giác mang mát mà thôi. Con nghĩ, điều này đại khái là có nguyên nhân bởi vì thể chất của con. Cho nên nếu con cầm âm sát châu, hẳn là không có vấn đề gì, kỳ thật dương lỗi cũng có thể không cần thiết dùng tay để cầm lấy. Hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp thu hút vào trong thế giới mộng huyễn của mình. Nói vậy, căn bản không có bất cứ phải lo lắng về chuyện gì, mặc dù là sát khí này cực kỳ dũng mãnh, có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình, thậm chí khiến cho chính mình tẩu hỏa nhập ma thì cũng không cần thiết lo lắng vì nó chỉ vào không gian thế giới kia, ngươi xác định. Nếu quả thật là như vậy thì cũng không có việc gì. Nhưng nếu như không phải như thế, ngươi cầm lấy âm sát châu như vậy thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi có lẽ cẩn thận một chút thì tốt nhất. Âm sát châu này, liền để ta đến thu đi, tuy nói, chu nhiên tin tưởng dương lỗi như thế. Nhưng vì nghĩ đến an toàn cho dương lỗi, chu nhiên lại không muốn để cho đồ đệ chính lão vừa mới thu hoạch đi mạo hiểm, dương lỗi cũng là cười. Trước mắt sư tôn này đối với chính mình có lẽ cực kỳ quan tâm. Như vậy cũng nhìn ra, chú nhiên cũng không phải là kẻ đại gian đại ác. Bái ông ta làm thầy, xem ra cũng không có việc gì. Trong lòng dương lỗi lại có thêm một phân thiện cảm đối với Chu nhiên, sư tôn, không có việc gì, con có thể chất đặc thù, ngay cả huyễn trận đều không phải sợ hãi. Âm sát châu này, mặc dù là có âm sát chi khí cường thịnh hơn đi chăng nữa, nhưng căn bản không mê hoặc được con. Hơn nửa âm sát chi khí này tự hồ đối với con không có bất cứ ảnh hưởng gì, nếu như âm sát châu này thật lợi hại và khủng bố như sư Tôn ngươi nói, vậy thì có lẽ cứ để con tầm cho thỏa đáng. Vạn nhất sư Tôn ngài cầm vào, nếu mà lại gặp cắn trả thì hậu quả kia có thể rất phiền toái. Đến lúc đó chúng ta chưa chắc có thể trở ra khỏi tu la điện này, dương lỗi nhìn chu nhiên mà nói, đó cũng là suy nghĩ ở trong lòng dương lỗi. Nếu như âm sát chi khí này gây tổn thương đến chu nhiên như thế, một khi gặp phải cao thủ cảnh giới tạo hóa thì thật là liền có chút phiền phức, nếu như là chỉ có một mình một người như thế, vậy thật sự cũng không phải cần lo lắng điều gì. Nhưng vẫn còn cổ thu hàng tiêu thanh thạch bọn họ, bọn họ cũng không có chân thực ưng nhãn như mình, nên một khi bị trận pháp hoặc là cơ quan cấm chế vây khốn như vậy, đó chính là một chuyện đại phiền toái, người nói như vậy, thật cũng không sai. Chu Nhiên đã ở tại Tu La Điện này nhiều năm như vậy, đối với thực lực của Tu La Điện này thì lão biết một ít đại khái. Nhưng vẫn còn có rất nhiều điều vẫn không hiểu được hết, tối thiểu ở trong tay trưởng môn có một chi đội ngũ bí mật. Chi đội ngũ này có thực lực vô cùng dũng mãnh. Nghe nói, Tu Vi yếu nhất đều đạt tới cảnh giới luân hồi, hơn nữa cao thủ cảnh giới tạo hóa lại có nhiều hơn 2 người, tổng nhân số của nó đạt tới hơn trăm người, hơn nữa có khả năng tạo thành trận pháp. Một khi đã tạo thành thì uy lực của trận pháp là vô cùng vô tận. Mặc dù là cao thủ cấp bậc cảnh giới tạo hóa đỉnh cao thì cũng không nhất thiết có thể sống sót. Có điều là chi đội ngũ này sẽ không dễ dàng xuất hiện, trừ phi là tu la điện này rơi vào tình trạng sinh tử tồn vong. Phải đến tình trạng đó thì trưởng môn mới có thể điều động bọn họ. Nếu không vào lúc bình thường, mặc dù là trưởng môn cũng phải được những người đó gật đầu mới có thể sử dụng, vậy... Nếu như là ngươi đến lấy thì nhất định phải cẩn thận. Nếu như không được, lập tức liền nói cho ta biết, yên tâm đi, sư tôn. Con còn trẻ, con còn có chặng đường còn phải đi rất dài, cho nên không biết dùng tánh mạng của mình để đùa giỡn. Dương lỗi thấy Chu Nhiên đồng ý, liền nói mấy câu, nói xong, dương lỗi liền lại lần nữa mở chân thực ưng nhãn ra, tránh qua cấm chế để đi tới viên âm sát châu thứ nhất ngay trước mặt. Ở chung quanh viên âm sát châu này cũng tịnh không hề bố trí cấm chế đặc thù gì khiến cho Dương Lỗi thấy khác biệt, chương 580, khí linh. 2. Nhưng mà hắn nghĩ, nếu như phỏng đoán là chu nghị tương đối tự tin đối với chính mình, hắn cho rằng nơi này không có người phát hiện, còn khả năng thứ hai là âm sát châu này thật sự vô cùng khủng bố, nếu như không có biện pháp đặc biệt thì không có khả năng tiếp xúc với nó, ngay từ đầu, Dương Lỗi đã chuẩn bị trực tiếp thu vào trong thế giới mộng Huyễn Nhưng kết quả của nó cũng khiến cho dương lỗi lấy làm kinh hải. Âm sát châu này lại không thể thu vào được, điều này làm cho dương lỗi cảm thấy có hơi khó giải quyết. Âm sát châu này không thể thu vào trong thế giới mộng huyển, đó là nó có một nguyên nhân quan trọng. Đó chính là nếu như có sinh mệnh, mọi vật sẽ có lối suy nghĩ giống người hoặc là động vật của bản thân, hoặc là của vật gì khác. Nếu như nó có ý chí của mình, hơn nữa không đồng ý tiến vào trong thế giới mộng huyển thì sẽ không có khả năng tiến vào trong đó, mà cái này cũng cho dương lỗi một nhắc nhở. Đó chính là những âm sát châu này đã có ý thức của mình, hoặc là nói, âm sát châu này có khí linh, tại sao lại thế? Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Nếu mà có vấn đề phát sinh thì ngàn vạn lần không nên gượng ép, chu nhiên cho là dương lỗi gặp phải phiền toái, vì vậy lại nói, không phải, sư tôn, người không cần thiết lo lắng, dương lỗi lắc đầu đáp, âm sát châu này có ý thức của mình. Nếu muốn thu thì cũng cần một chút thời gian. Con đang suy nghĩ biện pháp, xem làm thế nào mới có thể dùng phương pháp nhanh nhất, thích hợp nhất để thu âm sát châu này, nhưng lại không thể làm kinh động đến chu nghị. Nếu không một khi kinh động chu nghị, như vậy chuyện liền phiền toái, dương lỗi ngẫm nghĩ trong lòng, âm sát châu này lại thai nén ra linh trí của chính mình. Như vậy xem ra, thời gian luyện chế ra âm sát châu này cũng không phải đã lâu. Nếu như âm sát châu này đã nhận thức chu nghị làm chủ như vậy thì chuyện thật đúng là cực kỳ khó làm, một khi vũ khí trang bị đã nhận chủ, nếu muốn cướp lấy thì đâu phải là khó khăn ở mức bình thường. Nếu như đối phương có tu vi yếu thì còn dễ nói, nhưng mấu chốt là chu nghị này có tu vi cực kỳ khủng bố, mặc dù không thể so với chu nhiên, nhưng vẫn là vô cùng lợi hại, so với chính dương lỗi mà nói thì cao hơn vài cấp bậc, sinh ra ý thức của bản thân. Cái này, cái này. Ngươi không có nói sai, Chu nhiên cũng thất kinh. Mặc dù âm sát châu một khi hình thành, phần lớn đều sẽ sinh ra linh trí của mình, nhưng hiện tại âm sát châu này lại có linh trí của mình, chỉ sợ âm sát châu này có phẩm chất tuyệt đối không thua tiên khí bình thường. Một khi cửu cửu 81 viên âm sát châu liên hợp tạo thành một trận pháp, vậy uy lực của nó quả thực rất khủng bố, cái này đích thật là đúng sao? Nếu như đích thật là đúng, vậy thì liền phiền toái, âm sát châu này có ý thức của mình tuyệt đối không phải sẽ dễ dàng khuất phục như vậy. Dạng khí linh như vậy đều là cực kỳ cao ngạo, hơn nữa uy lực cực mạnh, cho nên nếu muốn thu phục âm sát châu có khí linh như vậy làm vũ khí, trang bị thì đều rất khó, trừ phi là người có duyên, nếu không thật là hiếm có làm được, không có việc gì, sư tôn, con có biện pháp. Con nghĩ âm sát châu này hẳn là còn chưa hề nhận chủ, dương lỗi suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như còn chưa nhận chủ như vậy thì còn khá hơn rất nhiều. Chu Nghị nghe vậy thở vào nhẹ nhõm. Nếu như thực sự âm sát Châu bị Chu Nghị nhận chủ, như vậy hai người mình mà muốn mang âm sát Châu đi, phá hư cửu thiên luyện hồn đại trận này thì liền gặp khó khăn nặng nề, mà Dương Lỗi cũng là nhớ ra thông linh thuật của mình. Hiện nay Dương Lỗi học xong vạn vật thông linh thuật, nên hắn cũng có thể có khả năng trao đổi cùng với mọi thứ có được tính mạng của mình, có được ý thức của mình. Mà khí linh cũng đã có được linh trí của mình, có được loại ý thức riêng. Như vậy dưới sự trợ giúp của vạn vật thông linh thuật, nếu muốn trao đổi, thậm chí muốn cho âm sát châu nhận thức chính mình làm chủ, thì cũng không phải việc khó không có khả năng dương lỗi thử tiến hành bắt chuyện với khí linh của âm sát châu. Nói thật, đó cũng không khác gì là một lần dụ đại cô nương lên kiệu. Chính mình mặc dù có tiên khí, nhưng hắn cũng còn chưa bắt chuyện được với chúng. Tiên khí, tiên thiên linh bảo khẳng định là có linh tính của chính mình, có được ý thức của mình, cũng chính là khí linh. Có điều bọn hắn rất cao cấp, tu vi của chính mình quá thấp nên nếu muốn trao đổi cùng bọn họ thì với thực lực bây giờ của chính mình, hiển nhiên là không được, thực lực của chính mình còn chưa đủ, kém đến quá xa. Thông thường mà nói, nếu như một người có thực lực bản thân lại trên lệch quá lớn với khí linh của vũ khí mà hắn thu hoạch được, khí linh mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó mà chấp nhận hắn làm chủ. Nhưng khi mà hắn với thực lực của chính mình không hề tăng lên đến mức độ được khí linh đồng ý thì nó vẫn khinh thường trao đổi cùng chính mình, hiện tại chính là hắn đang gặp tình huống này. Chính mình hiện nay có được tiên khí linh lung tháp, có được tiên thiên linh bảo không động ấn, nhưng hai món này đều là có được linh trí của mình, nhưng do tu vi của chính mình hiện nay kém quá xa, bọn họ căn bản sẽ không trao đổi cùng chính mình, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì thực lực của chính mình quá kém, không đủ để gắng sức trao đổi. Nhưng cho dù nói như thế nào, nguyên nhân quan trọng nhất chính là thực lực của chính mình không đủ, nếu như thực lực của mình gia tăng thì tình huống như thế cũng không sẽ xuất hiện. Nhưng hiện nay âm sát châu này có lẽ có khả năng trao đổi, đương nhiên tình huống cụ thể thì cũng phải thử nhìn một chút mới có thể đủ biết, cho nên đối với tất cả điều này, dương lỗi mặc dù nắm chắc 10 phần, nhưng mà vấn đề cuối cùng vẫn cứ phải chờ tới sau khi thử qua mới có thể biết kết quả. Dương Lỗi đi tới bên cạnh Âm Sát Châu rồi thi triển thông linh thuật, quả nhiên hắn cảm giác được vị trí khí linh của Âm Sát Châu trong số 81 viên, khí linh của Âm Sát Châu thập phần âm u lạnh lẽo, nhưng mà cũng là thập phần non nớt, nhỏ yếu, hoàn toàn còn chưa được thành thục. Điểm này, Dương Lỗi có khả năng cảm giác được rõ ràng, ngươi là khí linh của Âm Sát Châu à, Dương Lỗi hỏi với giọng điệu thập phần hiền lành. Đối với loại khí linh mới ra đời, Nếu như giọng điệu quá mức kích thích thì có thể sẽ làm khí linh khó chịu. Nói cho cùng loại khí linh mới ra đời liền giống như tiểu hài tử vậy. Chỉ cần là tìm đúng phương pháp thì muốn thu phục nó rất dễ dàng. Ngươi là ai? Ngươi. Làm sao có thể nói chuyện được với ta? Âm sát châu giật mình hỏi lại. Từ khi nó sinh ra tới nay cũng muốn trao đổi với người khác. Nhưng mà dẫu cố thử như thế nào thì cũng không làm được. Điều này làm cho nó cực kỳ buồn bực. Lần này bỗng nhiên nghe được âm thanh của Dương Lỗi khiến cho nó cũng là cực kỳ tò mò, cực kỳ hưng phấn, chương 581, âm sát châu nhận chủ. Mà Dương Lỗi nghe được âm thanh này thì cũng là vô cùng kích động. Từ giọng điệu xem ra, âm sát châu này đối với việc có thể nghe được âm thanh của mình thì cảm thấy vô cùng vui mừng cao hứng, chứ cũng không có bất cứ ác ý gì, trái ngược là một vẻ vô cùng tò mò. Nói như vậy thì xác suất thành công của mình có lẽ cực kỳ lớn. Ta là bằng hữu của ngươi. Ta gọi là Dương Lỗi, lần này tới là muốn mang ngươi đi. Dương Lỗi nói, dẫn ta đi. Mang ta đi nơi nào, âm sát Châu nghe nói nói muốn dẫn nó đi thì giọng điệu lại càng là hưng phấn. Nó đã ngây người rất lâu ở chỗ này, căn bản không thể rời khỏi đây. Âm sát Châu mới là vừa sinh ra mà thôi, liền giống như đứa trẻ tiểu hài tử, mà tiểu hài tử đều là hiếu động. Hiện nay sống ở một chỗ này thì tự nhiên cảm thấy cực kỳ ngột ngạt trầm lắng, làm nó không thích, mang ngươi rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài. Bên ngoài có rất nhiều đồ chơi hay, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì, liền có khả năng làm cái đó, dương lỗi nói, hoa, thật tốt quá. Vậy bây giờ ngươi liền dẫn ta rời khỏi nơi này đi, âm sát châu hưng phấn hô lên, nhìn khí linh của âm sát châu này mà có cảm giác nó đang nhảy tưng tưng bên trong âm sát châu. Dương lỗi thầm nghĩ, thế này quả là rất dễ dàng. Hắn không nghĩ tới, chuyện lại dễ dàng như vậy, chuyện về âm sát châu này liền giải quyết đơn giản như vậy. Đang lúc dương lỗi vui mừng không thôi, âm sát châu đột nhiên không nói ra lời, hơn nửa vẻ mặt trông thật đau khổ, tại sao lại thế, âm sát châu, tại sao ngươi lại có vẻ mặt đau khổ, không cao hứng vui mừng, dương lỗi nhìn thấy tình huống này, liền hỏi, ta, ta không thể đủ sức rời khỏi nơi này. Âm sát châu ngẩn đầu lên mà nói, tại sao? Tại sao không thể đủ sức rời khỏi nơi này, dương lỗi sửng sốt, một mình ngươi không phải muốn rời khỏi nơi này sao? Ta biết ngươi không thể đủ sức tự mình đi, nhưng mà ta có khả năng mang theo ngươi rời khỏi đây a, không phải, ta đang bị nhốt. Ngươi không mang ta đi được. Nơi này có tên vô lại, tên kia rất xấu, luôn bắt nạt ta. Nếu mà ta chạy trốn, hắn sẽ đánh ta, âm sát châu nói tới đây thì có hơi sợ hãi, dương lỗi sửng sốt, chẳng lẽ nó nói về Chu Nghị. Với thực lực của Chu Nghị, hiện tại âm sát châu này mới sinh ra nên đích xác không phải là đối thủ. Hắn còn có thể đủ sức khống chế được. Hơn nữa, Chu Nghị có được Thuần Dương Châu, Thuần Dương Châu này khẳng định là đã nhận chủ, có Thuần Dương Châu áp chế, âm sát châu căn bản không có lực để đánh lại, chỉ có Phục Tòng. Nhưng mà dương lỗi tò mò, tại sao Chu Nghị đến bây giờ không có bắt âm sát châu nhận chủ? Dựa theo đạo lý mà nói, với thực lực của Chu Nghị, nếu muốn khiến cho âm sát châu nhận chủ thì cũng không phải việc gì khó, đột nhiên, dương lỗi trong ốc lué lên một đạo ánh sáng, Chu Nghị không cho âm sát châu nhận chủ, phỏng đoán là do một vấn đề như vậy. Bởi vì là nguyên nhân từ Thuần Dương Châu, Thuần Dương Châu và âm sát châu là tương khắc Chu Nghị đã bắt Thuần Dương Châu nhận chủ, nếu như lại khiến âm sát châu nhận chủ như thế thì có thể sẽ tạo thành phiền toái, vì một núi không thể chứa hai tọc. Âm sát châu này và Thuần Dương Châu là tương khắc, hơn nữa Thuần Dương Châu đâu phải là giống như âm sát châu vậy, chỉ là mới sinh. Nó đã là một tiên khí trưởng thành, cực kỳ lợi hại, Thuần Dương Châu này thật sự kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ âm sát châu lại nhận chủ. Phải biết rằng, âm sát châu này mặc dù là nhờ sự giúp đỡ của Thuần Dương Châu mới luyện chế ra, nhưng Thuần Dương Châu làm thế nào mà lại không biết rõ ràng lắm về tiềm lực của âm sát châu này. Âm sát châu một khi dung hợp với cửu thiên luyện hồn đại trận, sau đó thu hoạch lực lượng của 10 vạn sinh hồn thì liền thật sự đã trưởng thành, đến sau lúc đó, thực lực của âm sát châu có thể liền tăng vọt, thuần dương châu tất nhiên không thể đủ sức chống lại, cho nên đối với với một âm sát châu có khả năng cao hơn chính mình, lại còn là đối đầu đến chết với chính mình, thì thuần dương châu làm sao có thể cùng tồn tại, nghĩ thông suốt điểm ấy, như vậy liền hiểu âm sát châu nói tên vô lại kia là ai. Cũng nhờ có miêu tả sinh động mà tên vô lại này khẳng định chính là chỉ Thuần Dương Châu. Thuần Dương Châu này hạn chế hoạt động của âm sát Châu, như vậy nói cách khác, Thuần Dương Châu này giữ một phần lực lượng ở chỗ này, hoặc là Thuần Dương Châu này cũng đang ở đây, chân thực ưng nhãn lại mở ra một lần nữa. Chính mình trước đây sau khi thấy được âm sát Châu liền cũng không xem xét lại cẩn thận, cho nên không hề chú ý tới ở trên âm sát Châu rốt cuộc còn có cái gì, xem xét mọi nơi mà cũng không hề phát hiện ra thứ gì. Dương lỗi không khỏi buồn bực. Chân thực ưng nhãn của chính mình lợi hại như thế nào, cấm chế nào, trận pháp nào, ma thuật nào, tất cả đều không có khả năng giấu dính được, mà hiện tại chính mình căn bản không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì, chẳng lẽ âm sát châu lại nói dối, đây là điều không có khả năng, vì vậy Dương lỗi hỏi, âm sát châu, ngươi không phải lo lắng. Ngươi nói cho ta biết, phải làm như thế nào mới có thể mang ngươi rời khỏi đây là được. Còn những mặt khác, Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi nghĩ biện pháp. Tốt, tốt, chỉ cần ngươi túng chặt chỗ năng lượng thuần dương trong cơ thể này rồi trừ đi là được. Âm sát châu nghe vậy vui vẻ đáp. Nếu như có thể loại bỏ chỗ năng lượng chất tiệt này đi, vậy thì liền dễ chịu rồi. Âm sát châu là thuần âm, mà lực lượng của thuần dương châu là thuần dương. Hiện nay âm sát châu chẳng qua là mới sinh, còn năng lượng của thuần dương châu đã sớm thuần thuộc. So với âm sát châu thì nó cao hơn không phải chỉ có một cấp bật cho nên năng lượng của Thuần Dương Châu mới có thể đủ sức áp chế âm sát châu, lực lượng của Thuần Dương Châu, dương lỗi như mày, chính mình trước đây không tìm được điều gì đó khác thường. Thì ra là năng lượng của Thuần Dương Châu đang trong cơ thể của âm sát châu, do đó làm cho âm sát châu đã bị hạn chế, căn bản vô phương rời khỏi nơi này, muốn trừ khử chỗ lực lượng Thuần Dương này, đối với dương lỗi mà nói lại là chuyện rất dễ dàng. Hiện nay dương lỗi đã cao hơn cảnh giới âm dương nhị khí, Hoàn toàn có khả năng khống chế âm dương chi lực, âm dương chi lực của dương lỗi đâu phải là đạt tới cảnh giới âm dương nhị khí bình thường. Âm dương chi lực của dương lỗi, đó là thuộc về âm dương bản nguyên chi lực, so với võ giả bình thường đạt tới cảnh giới âm dương nhị khí thì hắn sinh ra âm dương chi lực cao hơn vài cấp bậc Có thể nói, âm dương chi lực của dương lỗi là thủy tổ của tất cả âm dương chi lực. Nếu như dương lỗi lại nâng cao thêm nữa thì có khả năng âm dương chi lực sẽ chuyển hóa thành hỗn độn chi lực thậm chí là Hồng Mông Chi Lực, chương 582, Đại Chiến. 1. Đúng đúng, chính là Thuần Dương Châu, cái tên bại hoại kia. Hơn nữa còn có cái lão chết tiệt kia đã luyện chế ra ta mà lại không giúp ta, còn muốn Thuần Dương Châu bắt nạt ta. Hừ, rất đáng ghét, chờ sau khi ta trưởng thành thì nhất định phải báo thù, nhất định phải đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất, âm sát châu thở hổn hển mà nói, dương lỗi nghe vậy sửng sốt. Rồi cười vui vẻ, âm sát châu này, chẳng qua là tiểu hài tử mà thôi, vậy mà lại còn có thể sử dụng nhiều thành ngữ như vậy, cái này quả thật cũng là cực kỳ làm cho người ta ngạc nhiên, hảo, hảo. Ta nghĩ không được bao lâu, ngươi liền có khả năng thu thập lão nhân kia, còn có cả thuần dương châu nữa, dương lỗi cười nói, ừ, trong cơ thể ngươi ta cảm giác được có một cổ khí tức thoải mái, một cỗ lực lượng khí tức khiến cho ta thật thoải mái, Cỗ lực lượng kia. So với những nơi ta mới ra đời thì những thuần âm chi lực này còn phải thuần khiết hơn, còn cao cấp hơn. Nếu như ta nhận ngươi làm chủ, mượn của lực lượng kia trong cơ thể ngươi để mà tu luyện như thế thì hẳn là có khả năng nhanh chóng tiến hóa. Đến lúc đó ta cũng sẽ không sợ hãi thuần Dương Châu, âm sát Châu nhìn Dương Lỗi mà nói vui vẻ. Dương Lỗi biết, đây là lực lượng cực âm chi lực từ âm dương nhị khí ở trong cơ thể của chính mình, hoặc là chân khí do chính mình tu luyện ra. Hiện nay dương lỗi đã sớm cảm giác được huyền nguyên quyết mà chính mình tu luyện không phải tầm thường, loại lực lượng này cơ hồ có khả năng dung hợp cùng tất cả chân khí, thậm chí so với âm dương nhị khí còn cao hơn một cấp độ, hiện nay hắn đã bắt đầu đồng hóa âm dương nhị khí. Hiện nay chính mình đã tu luyện huyền nguyên quyết tới tầng thứ 16, chỉ còn cách tu luyện tới tầng cao nhất thứ 18 cũng vẻn vẹn còn lại có hai tầng mà thôi. Nếu như có thể tu luyện tới đại viên mãn như vậy thì huyền nguyên quyết này không biết sẽ đạt tới tình trạng gì. Hảo, hiện tại ngươi nhận thức ta làm chủ, ta giúp ngươi loại trừ lực lượng thuần dương trong cơ thể. Dương lỗi nói với âm sát châu, khí linh của âm sát châu nghe vậy gật đầu. Trong đó có một viên âm sát châu lớn nhất, lực lượng mạnh nhất liền bay lên. Cửu cửu 81 viên âm sát châu này, chủ yếu nhất cũng chính là khí linh bản thể. Còn 80 viên âm sát châu khác đều là thông qua một viên âm sát châu này để liên lạc, dương lỗi bước ra một giọt máu huyết, nhỏ giọt ở trên âm sát châu, khế ước vừa thành, tinh thần lực của dương lỗi liền in dấu bên trên mặt viên châu. Mà vào giờ khác này, lực lượng do thuần dương châu lưu lại bên trong âm sát châu lập tức xông về hướng tới vị trí dương lỗi đột phá vào, tự hồ phải xóa hết dấu ấn của dương lỗi, nhưng mà dương lỗi là ai, thuần dương châu này mặc dù lợi hại. Nhưng âm dương nhị khí trong cơ thể dương lỗi đâu phải là dễ chọc, dương lỗi tu luyện ra thuần dương chi lực trong âm dương nhị khí là cường đại như thế nào, cho nên một chút năng lượng thuần dương này trong nháy mắt biến thành chất dinh dưỡng, bị hấp thu bằng sạch, tức thì lực lượng thuần dương trong cơ thể âm sát châu liền bị dương lỗi cấp hoàn toàn hấp thu, âm sát châu hoàn toàn thu được tự do, thật tốt quá, thật tốt quá, ta rốt cục không còn bị hạn chế, âm sát châu vui vẻ kêu lên. 81 viên hạt châu trong nháy mắt hóa thành một viên, tiếp theo hóa thành một tia sáng đen nhập vào trong cơ thể dương lỗi, nha nha, nơi này. Nơi này lại có nhiều tiền bối lợi hại như vậy, đến khi âm sát châu tiến vào trong cơ thể dương lỗi liền lập tức lại kêu lên. Trong cơ thể dương lỗi, trong thức hải và đan điền cũng đều có tiên khí linh bảo chiếm cứ, có linh lung tháp, có không động ấn, còn có kiếm tháp, có thế giới mộng huyển châu, những thứ này đều không phải âm sát châu có thể đối phó. Điều này làm cho âm sát châu bị đã kích lớn, hiện tại ngươi cứ cố gắng ở lại là được. Chờ khi rời khỏi nơi này, ta sẽ để ngươi ra ngoài chơi đùa. Dương lỗi cố ý lưu ra một phần không gian trong thức hải cho âm sát châu. A tốt, tốt, có điều ngươi phải sớm để cho ta đi ra ngoài a, Âm sát châu gật lấy gật để, lại nói chu nhiên nhìn âm sát châu nhập vào trong cơ thể dương lỗi thì bị dọa đến hoảng sợ. Cái này đâu phải là việc nhỏ, âm sát châu là vật gì vậy thì chu nhiên biết. Một khi bị cái đó xâm nhập vào trong cơ thể Đó là vạn phần nguy hiểm Cho nên thấy dương lỗi lại bị âm sát châu nhập thể Thì lão lo lắng không thôi Thấy dương lỗi mở mắt Vừa lui xuống thì chu nhiên vội vàng tóm lấy cổ tay của hắn Thăm hỏi ân cần Ngươi không sao chớ Âm sát châu đâu Làm thế nào mà lại tiến vào trong cơ thể ngươi Không có việc gì Con không sao Âm sát châu đã nhận thức đồ để làm chủ Sư tôn ngươi không cần lo lắng Dương lỗi thấy Chu Nhiên quan tâm đến mình như vậy, trong lòng lé lên một tia ấm áp, hắn mở miệng nói, thật sự, thật mà, Dương lỗi gật đầu nói, như vậy là tốt rồi, Chu Nhiên thấy Dương lỗi không có khác thường chút nào thì không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi, về phần âm sát châu, mặc dù không thể thu được thì cũng không có vấn đề gì, mà lúc này, Dương lỗi lại nghe được hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ xong cơ bản, hãy quay trở về. Nhiệm vụ mặc dù còn chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng mà đã hoàn thành hơn phân nữa. Chỉ cần chính mình an toàn rời khỏi nơi này, trở lại huyền cơ môn, như vậy nhiệm vụ này cũng coi như là đích thực hoàn thành. Dương lỗi thở vào nhẹ nhõm, cũng nhờ có ý nghĩa này mà tu la điện này sẽ không có cơ hội bố trí lại cửu thiên luyện hồn đại trận, trừ phi, đợi thêm vào mấy vạn năm chúng lại tập trung đầy đủ cửu cửu 81 vị cực âm thân thể nữ nhân hoặc là để chu nghị đi luyện chế cửu cửu 81 viên âm sát châu. Có điều âm sát châu này cũng không phải dễ dàng luyện chế như vậy, hiện nay âm sát châu này bị chính mình thu. Hơn nửa năng lượng bên trong của Thuần Dương Châu đã bị chính mình phá giải hấp thu, cho nên Thuần Dương Châu đã bị hao tổn không nhỏ, mà muốn luyện chế âm sát châu thì cần phải có Thuần Dương Châu hoàn toàn khôi phục. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục nó thì đâu phải là trong một thời gian ngắn là có khả năng làm được. Lại nói lúc này Chu Nghị đang ở trong mật thất của mình để tu luyện. Đột nhiên cảm giác được Thuần Dương Châu ở trong cơ thể đang bất an và rung động. Nhưng mà hắn lại không có cách nào trao đổi với Thuần Dương Châu. Có điều hắn lại cảm giác được Thuần Dương Châu sau khi bị rung động thì năng lượng tự hồ giảm xuống rất nhiều, quy lực giảm đi không sai biệt lắm án chừng 1 phần năm, trong lòng Chu Nghị cả kinh. Hắn lập tức nghĩ rằng có thể là âm sát Châu đã xảy ra vấn đề ngoại trừ âm sát châu ra thì cũng không có gì có thể làm cho thuần dương châu của mình như thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.